video tuyển kiếm hiệp chân vũ mán chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chân vũ. Tống Ngụy Qua nghe qua không khỏi sửng sốt, nàng đưa đôi mắt tình tứ liếc nhìn Nghiêm Tiểu Long một lượt rồi nói: "Càn Khôn bát trữ Nghiêm Tiểu Long, một mầm non ưu tú của ban hoài dương. Bảy lâu nay tên tuổi gian lận Nhưng chẳng ngờ hôm nay ta lại có duyên gặp gỡ, quả wow, gặp mặt người mới biết tiếng đồn chẳng sai. Ngêm Tiểu Long không khỏi đỏ bừng sắc mặt. Cô nương quá khen ngợi rồi, ta rất xấu hổ không dám nhận lời tán thưởng ấy đâu. Tử Nguyệt Hoa bỗng nói: "Ngêm Thiếu hiệp không ở vùng Giang Nam này mà đến vùng Tây Tứ Xuyên này có ý định gì vậy? Có lý nào lại định đến ăn thua đủ với Ngũ Hành Khốc Chủ chẳng?" Ngêm Tiểu Long không khỏi giật bắn người, hằng biến sắc mặt nói: "Cô nương, cô làm sao biết được ý định của tôi vậy?" Tử Nguyệt Hoa cất giọng trong kẻo cười khanh khách nói: "Mấy hôm nay lời đồn đãi đã loan truyền ra khắp phía Tây Tử Xuyên này, có lẽ nào thiếu hiệp không hay biết gì cả hay sao?" Ngêm Tiểu Long không khỏi giật mình, tại hạ không rõ cô nương định nói gì, nhưng xin vui lòng giải bày cho tôi tường tận. Hạ gia tỷ em vẫn chưa hay biết gì cả, dì y chưa bước chân tới đất Giang Tây thì đã bị quyền băng lão mỹ bắt sống. Đến khi y được Đào Gia Kỳ giải cứu, thoát khỏi sự nguy hiểm thì đã nửa tháng rồi. Trong vòng nửa tháng, đâm khắp võ lâm có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện to tát. Trong mắt Cố Tưởng Nguyệt qua tràn đầy sắc nghi ngờ. Thiếu hiệp thật sự không biết hay là giả dờ vậy? Nghiêm Tử Long nói. Bình Sinh tại hạ không bao giờ nói dối cả. Tử Nguyệt Hoa nói: "Tuy hiện nay tất cả bí mật trùng hoành pho hàng thiết quan âm, Già Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiến đều chưa có ai tìm hiểu được mãi mai nào cả, nhưng tất cả mọi người trên Giả Lâm đều phán đó một chuyện to tát phi thường như thế, tất phải do một người tài năng phi thường gây ra." Chính vì lẽ đó mà ai nấy đều đổ dồn mọi sự nghi ngờ lên đầu của Hỏa Long Cốc chủ. Nghiêm Tiểu Long gật đầu nói, những lời đồn đại ấy trước đây tại hạ đã từng có nghe qua, nhưng trong võ lâm ngày nay, thật sự không có một người nào gọi là Mã Long Cốc chủ cả." Tử Nguyệt Qua nói, chính vì lẽ không ai có thể chứng minh được trong đời này thật sự có con người Hỏa Long Cốc chủ hay không, nên trên chúng võ lâm mới đổ dồn mọi sự nghi ngờ lên đầu Ngôn Như Băng ở Ngũ Hành Cốc. Họ lập luận rằng Ngũ hành cốc và Ngựa Long cốc tùy hai mà là 1 tùy 1 mà 2. Nghiêm Tiểu Long lắc đầu mỉm cười. Đó là nhổ rau ông nọ cắm cạm bà kia, nước đã khuấy nên hồ mà thôi. Cử người qua tươi cười nói. Đó chẳng phải là nước lã khuấy nên hồ mà thực sự là hoàn toàn có lẩn cứ chứ. Nghiêm Tiểu Long lấy làm lạ là nói. Có việc gì để làm lẩn cứ? Tại hạ sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe ạ. Tưởng người qua trận mắt liếc y một lượt, rồi vẫn giỏi trách. Thiếu hiệp khéo giả vợ, y hệ như người không biết gì cả đó. Dừng lời lại một giây lát, nàng lại nói tiếp. Ngôn Như Băng là người kêu ngạo lạnh lùng, tính tình cô độc, suốt cả mười mấy năm ẩn cư trong ngũ hành cốc, chẳng hề bước ra bao giờ. Trong gió lâm phần đông, ai nấy chỉ nghe tên mà ít người được biết mặt. Trong khi đó y thuật thần thông cũng như võ công các tuyệt của ông ta chẳng hề thi thố với ai bao giờ. Y thuật là một môn học nhân đạo, nhằm giao diệt tế thế cứu nhân. Nhưng nếu nhề giữ kín nó như một bí thuật thì có giỏi thì cũng bằng làm gì. Con người như vậy quả là kỳ dị lắm. Ngưu Tiểu Long gật đầu tán đồng, nên tưởng nguyệt qua bèn nói tiếp. Nhưng ngôn như bằng Có quả đúng là một con người quen tính đạm bạc không thiết gì đến chuyện tranh hơn thôi với đời hay không. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại như thế. Mấy năm gần đây, dì cánh của ngũ hành cốc đã đặt phân đà bí mật tại phía tây tỉnh Tứ Xuyên. Mưu độ đại sự, hơn nữa gần đây lại có mấy khẩu hiệu đang được loan truyền bí mật tại miền Tây Tứ Xuyên. Tưởng Nguyệt Hoa nói tới đây bỗng mỉm cười duyên dáng, đưa đôi mắt đen lấy. trông giao như mặt nước hồ thu, nhìn thẳng vào Nghiêm Tiểu Long, tựa hồ như có ý hỏi Nghiêm Tiểu Long được biết mấy khẩu hiệu ấy hay không. Nghiêm Tiểu Long chỉ lắc đầu nở cười không nói gì cả. Tử Nguyệt Qua lại nói tiếp: "Những khẩu hiệu ấy là: 'Trong ngũ hành có đầy dẫy nhân tài, tung hoành võ lâm vô địch thiên hạ.' Chỉ có 16 chữ ngắn tát như thế mà đã làm náo động cả miền Tây Tử Suỵ." loan truyền khắp võ lâm nữa. Chim giới bấy nhiêu cũng đủ thấy Ngôn Như Bằng là một người rất có nhiều giả tâm, chim cao vị trong giới giang hồ. Chính vì thế mà phần đông người trong võ lâm đều suy luận cho rằng, trước đây Ngôn Như Bằng sớm dĩ tìm đến một nơi xa hẳn trần thế, sống đời đạm bạc, chỉ là để che mắt mọi người, chứ kỳ thực ông ta bí mật thêm dày thêm cánh, xây dựng lực lượng để mưu toan cây quả cho giang hồ. Ông ta đã có dạ tâm từ lâu, nhưng tại sao vẫn kéo dài cho đến ngày hôm nay chưa thấy hành động gì? Vậy có phải ông ta là người đã lấy được pho hàng thiết quan âm, pho giáng long kinh và thanh ngô câu kiếm, nên tự cho rằng không còn sợ ai nữa phải chăng? Tất cả mọi người đã tập trung nhiều dư luận rồi đi đến kết luận là Ngôn Như Bằng cũng nhất là ngã Long Cốc Dũ. Nguyễn Tiểu Long lúc này kêu ồ một tiếng, bởi thế cô nương đến miền Tây tứ xuyên chính là vì muốn tìm hiểu những bảo vật như hàng thiết quang âm chẳng. Đôi mày liễu của Tử Nguyệt Qua khẽ nhướng cao, nàng lắc đầu cười giòn. Với tài nghệ thấp kém của ta, thì đâu lại dám vư dựa vào những chuyện ấy, ta chẳng qua là đi theo ân sư đến đây mà thôi. Nhưng Tiểu Long lạnh tiếng nói, "Lãnh sư là cao nhân phương nào, cô nương có thể nói cho biết lai lịch hay không?" Tại sao công nương lại không đi theo sát lệnh sứ? Tử Nguyệt Qua cười ranh mãnh nói: "Già sư là ai, xin tạm chưa thấy nói ra được. Riêng về vấn đề tại sao, ta đi riêng với già sư thì chính vị lẽ bên ngũ hành cốc đầy dẫy những cảm bẫy, mỗi bước đi đều có thể mất mạng, nếu là người xa lạ thì không tài nào tiến sâu vào nó một bước được. Bởi thế nên chúng ta phải phân tán ra đi tìm hiểu xem, phân đàn của họ nằm ở đâu." Hầu tìm bắt lấy một người cận dẫn đường đi nước bước trong ngũ hành cốc. Nhưng Tiểu Long lúc này nói, Hiện giờ cô nương đã biết phân đà của họ ở đâu chưa? Ngùng như bằng hiện nay dẫn lên, Có ngoài ba mươi phân đà ở tại miền Tây Tứ Xuyên. Nhưng gia sư của ta cho rằng, Không phải một thủ hạ nào của lão ta cũng biết đường đi nước bước ra vào, Để vào ngũ hành cốc. Riêng phân đà của Gia Lăng, Địa cách ngũ hành cốc rất gần, nên chắc chắn số thủ hạ của Ngum Như Bằng phải đến đây đều là thân tính võ công cao cường nhất. Tôi thiểu làm người phân đà chủ cũng biết được rành rẽ mọi sự bố trí trong ngũ hành cốc." Nghiêm Tiểu Long nói, "Lệnh sư phán đoán thật là chí lý." Tử Nguyệt Hoa đưa tay vuốt mái tóc cười giòn, "Tùy phán đoán như thế, nhưng không làm sao tìm ra được phân đà ở Gia Lăng, nhất là ở hai ngày gần đây." trong vùng gia lăng, nhân vật giang hồ lui tới tấp nập, gồm đủ các phái cả hai phe hắc bạch lãnh đạo lẫn lộn phức tạp vô cùng, không dễ gì nhận ra ai với ai. Trong trường hợp đó trái lại, số thủ hạ của Ngũ Hành Cốc sẽ dễ nhận ra mình hơn. Vừa rồi ta thấy thái độ của Chu Phi có vẻ thập thò rình rập, cứ chỉ khả nghi, nên tưởng hắn là thủ hạ của Ngũ Hành Cốc nên mới bám sát theo dõi, nhưng chẳng ngờ đưa đến cái họa vừa rồi. Vừa nói nàng vừa liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Long cười giòn rồi nói tiếp: "Ta càng nói càng có bộ đi xa vấn đề rồi." Ngay đầu trong võ lâm, không ai lạ không biết quý ban chủ Tức Lưng vô quý tiền bối đã cứu nhứt chân tử lão tiền bối. Trong khi ông này đang bị trọng thương, trong thiên hạ hiện nay chỉ có nhứt chân tử lão tiền bối là người duy nhất được một kết pho hàng thiết hoàng âm bị cướp mất tại dân mộng giác. Hôm nay thiếu hiệp tới đây, Phải chăng có ý muốn tìm cữu chuyển phản hồn đơn? Cố Ngụy thường thấy trầm trọng của nhất chân tử lão tiền bối. Nhưng Tiểu Long thấy không cần phải che giấu nữa, chàng gật đầu nói: "Quả đúng như thế." Đột nhiên trên nền trời cao vọng đến hai tiếng hú dài cao nhức, khiến cho núi đồi đều gian dỗi, loan truyền đến cả mặt sông rồi bay thẳng vào những án mây xa thẳm. Hai người không khỏi giật mình. Vì trông thấy ngay sau đó có năm bóng người nối gót nhào lao vút đến. Bốn bóng người chạy trước thân pháp nhẹ nhàng nhanh như gió, người chạy sau cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chạy theo. Nhưng Tiểu Long đưa ánh mắt nhìn qua thì nhận ra người chạy cuối cùng ấy chính là Áp Phán hoàng chù phi đã bỏ đi vừa rồi. Bốn người chạy phía trước mặt mũi đều lạnh lùng đáng sợ, thái độ hung hăng, rõ ràng là cao thủ trong võ lâm. Sau đó ấy lần lượt dừng chân đứng yên, khi còn cách hai người độ ngoài hai trượng. Có một gã đàn ông mình mặc áo vàng mặt sổ, đưa ánh mắt nhìn qua Nghiêm Tiểu Long và Thử Nguyệt Qua một lượt, rồi quay lại nhìn Chu Phi nói: "Chu đại ca, có phải hai đứa ranh con này không?" Chu Phi có vẻ hết sức mệt nhọc, sắc mặt xám ngắt gật đầu: "Chính là bọn chúng đó." Gã đàn ông mặt rỗ liền hiện sắc khí rừng mặt. Quay về phía Nghiêm Tiểu Long cười nhạt. Thằng bé kia người đã hại ngầm Chu Đại Ca bằng cách nào vậy? Nghiêm Tiểu Lâm đoán biết qua thái độ hung hăng của họ chắc chắn không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến. Dẫu có nói phải quấy vì cũng vô hiệu. Phương chi là Chu Phi bị sự thanh toán ngầm gì đó, thật ra y nào có được biết. Bởi thế y bèn nhướng cao đôi mày gần giống. Ông không hỏi nơi Chu Phi hay sao? Người ấy có tiếng cười ghê rợn thòa tay rút ra một lưỡi búa vàng chói lội rực rỡ qua cả mắt mọi người chung quanh rồi nói Thằng bé đó kia, mày chưa chết nên chưa có biết sợ mà, ta không chém đứt hai cánh tay của ngươi thì đừng kể ta. Tử Nguyệt Hoa bỏng lách mình ra phía sau lưng của nghiêm tiểu lông rồi nói nhỏ Thiếu Hiệp, ta đưa cho Thiếu Hiệp một thanh kiếm để giết sạch bọn chúng, đừng để một tên nào chạy thoát. Nói đoạn nàng rút thanh bảo kiếm chiếu ngợi ánh thép ở trên dài xuống đưa tận tài cho nghiêm tiểu lông. Trong khi nghiêm tiểu lông còn chưa kịp cảm tạ thì gã đàn ông kia đã quơ lưỡi búa vàng chém tới với một sức mạnh ồ ạt rít gió dèo dèo. Tức thì nghiêm tiểu lông bèn dung lưỡi kiếm lên đâm thẳng tới y dồn tất cả chân lực vào mũi kiếm nhắm đếm thẳng vào lưỡi búa. Trong khi thân mình đã lách tránh qua phía bên trái bà bước qua một tiếng soãn. Hai món vũ khí bằng thép giao chạm vào nhau ngân vang, khiến gã đàn ông mặt rỗ cảm thấy hổ khẩu của mình nóng bốt, thể bố cũng bị chao mạnh, nanh y không khỏi kinh hoàng, giận dữ quát to lên một tiếng rồi lại vơ búa chém tới, khiến gió rít nghe đều đều, ánh vàng lóe lên chói rực, xé không gian lao vút tới phía Nghiêm Tiểu Lộc. Nhưng trong khi thể búa của gã đàn ông mặt rỗ chưa kịp đánh ra, Thì Nghiêm Tiểu Long đã dùng lưỡi kiếm lên nhanh như chớp, chiếu ngời như một cái móng bạc, tạo thành hàng vạn đốm sao lạnh ngắt, vô cùng kỳ tuyệt công dài phía địch. Bốn người còn đang đứng ở bên ngoài, ngoại trừ Chu Phi ra, còn thì ba người kia, không ai bảo ai nhất loạt càng tới dự vào cuộc chiến. Hai gã đàn ông trong số ba người đó nhanh nhẹn lao tới tử nguyệt qua, còn một gã khác thì tiếp tay với gã đàn ông mặt rỗ. tấn công tới tấp niềm tiểu long. Vì lẽ ấy mà Ngêm Tiểu Long phải đối phó với hai người rất mệt nhọc. Hơn nữa còn lại lo sợ cho Tử Nguyệt Qua không thể đối địch với kẻ thù. Do đó y đưa mắt láng nhìn về phía nàng, thì thấy Tử Nguyệt Qua đang dùng thanh kiếm chiếu ngời ánh thép, đánh ra toàn những thế hiểm hóc khó lường. Chắc chẳng hai gã đàn ông nọ dứt định chưa làm gì được cô ta, nên y cũng cảm thấy an lòng. ập trùng tinh thần lo đối phó với hai kẻ đại địch trước mắt. Bỗng nhiên hai gã đàn ông mặt rỗ bất thần nhảy lùi ra sau bảy thước, rồi dùng tay ném ra một nắm tên nhỏ. Gã đàn ông ấy đã dùng một thủ pháp thâm độc gọi là mãn thiên hoa vũ, sái kim tiễn. Bởi thế sổ ám khí ấy bay dèo dèo tới như mưa sa bão táp trông hết sức kinh sợ. Tên đồng đảng của gã đàn ông mặt rỗ liền kịp thời nhanh nhẹn nhảy tránh đi. Nghiêm Tiểu Long thấy thế biết nguy, nhưng không làm thế nào mà tránh né cho kịp. Bột phải dùng thanh lưỡi kiếm dùng thế phong vũ mãn thiên để đỡ. Lưỡi kiếm cố ý xoay tròn dung nhúc, đánh rơi được phần lớn số ám khí vừa bay đến, nhưng chẳng ngờ còn sót lại ba mũi nghiêm thẳng vào vai trái, đùi và chân của y, khiến y đau đớn đến nghiến răng trợn mắt, loạn chọn nhảy lùi ra sau hai bước. gã đàn ông mặc rổ và một tên khác nữa liền nhân cơ hội đó càng người tới tấn công lưỡi búa ở trên tay của họ chói chang ngời như một món bạc chém vút tới với ý định là giết chết Ngưu Tiểu Long đi bóng nhen gã đàn ông mặc rổ và tên đồng đảng kia cùng nhào nhúa ra sau gào lên thảm thiết rồi cả hai té phịch xuống đất nhưng cả hai tên ấy liền dùng ngay thế lý ngư đã đỉnh dùng người đứng phát vậy Đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hồi hạ kéo tài Trường Phi quay đầu bỏ chạy. Lúc ấy hai giả đàn ông đang dây đánh Tử Nguyệt Hoa cũng gặp một trường hợp như thế, họ cảm thấy như bị rắn cắn, cất tiếng gào la kinh hãi rồi quay người bỏ chạy tốt luôn. Miên Tiểu Long chợt ấy mới định thần lại, y cảm thấy từ nơi các vết thương đau nhất từng cơn như bị kim nóng châm vào da thịt, máu tuôn sôi sả. ấy không làm sao hiểu được bọn cướp gì đâu lại kinh hoàng bỏ chạy. Bởi thấy y Lệ Mặc nhìn nhanh về phía Tử Nguyệt Qua, trông thấy nàng đầu bù tóc rối, sắp mặt tái nhợt chén tỏ đang mệt nhọc vì trải qua một cơn ác chiến. Tử Nguyệt Qua tra gươm vào vỏ rồi nhăn nhẹ bước tới bên cạnh của Nghiêm Tiểu Long. Tê Mặc hiện đầy vẻ lo âu rồi nói: "Ta đoán là ám khí của bọn chúng chắc chắn đã hết sức làm động." Thiếu hiệp hãy mài khóa tuyệt đạo, chéo để máu độc xâm nhập vào tạng phủ. Vừa nói nàng vừa từ trong túi áo lấy ra một lưỡi dao nhỏ hết sức là bén, ấn vào nơi vết thương của Nghiêm Tiểu Lâm, gặt thành một đường dài đổ một tấc máu, rồi nhổ mũi tên độc ra. Tiếp đó nàng lại nhanh nhẹn dùng tay lên điểm vào huyệt đạo gần vết thương để cầm máu. Đồng thời, lấy dao cắt Giá áo thành ba miếng vải dài, sỉnh cứng vết thương của Ngêm Tiểu Long lại. Tẩn nguyệt qua lên tiếng nói, "Ta cũng cảm thấy lòng ngực hơi tức, chắc chắn là do độc thủ của Chu Phi gây ra. Chúng ta hãy mau đến gia lăng chờ gia sư trở về sẽ chữa trị giúp cho chúng ta." Nói đoạn nàng đưa cánh tay ngọc ra kéo lấy Ngêm Tiểu Long. Ngêm Tiểu Long bèn ngã người, đưa chân bước theo nàng, về không còn sức để tự chủ nữa. Bị cảm thấy trong lòng hết sức là buồn nôn, đôi mắt đau nhức như bị kim châm vậy. Trong một khách điếm tại thành Gia Lăng, có một phòng ở phía tây đang có ánh đèn vàng nhạt từ trong rọi ra ngoài. Trên nền trời mấy đen dần vũ, khiến cho ánh trăng trở thành lờ mờ, trong sân mùi hoa thơm thoang thoảng, khiến cho ai ngửi đến cũng cảm thấy khỏe khoắn tâm thần. Trong gian phòng, Nghiên Tiểu Long đang nằm ngay ở trên giường Nôi má đỏ như lửa, trán nóng sốt. Bên cạnh giường có Tử Nguyệt Qua đang đứng cầm nón. Đôi mắt của Tử Nguyệt Qua tràn đầy sự lo lắng cúng quích, thỉnh thoảng đưa tay sờ trán của Ngêm Tiểu Long. Ngêm Tiểu Long cười đào nớn nói: "Việc sống chết đều có mạng, tai hạ tính làm mình chưa chết được đâu." Tử Nguyệt Qua lắc đầu cười buồn bã. "Không thể nào như thấy được." chẳng hiểu tại sao đúng giờ mà gia sư vẫn chưa dậy. Vừa nói nàng vừa thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu đỏ rồi nói tiếp: "Thứ thuốc này của gia sư đã cho, nó có hiệu lực bồi bổ cơ thể khôi phục tinh lực. Chẳng rõ thương thế của ta và huynh dùng có hợp hay không, cho nên ta vẫn chưa dám đem ra dùng. Giờ đây chúng ta còn chờ đợi được nữa. Ta phải khắc đòi ra để chúng ta cùng uống." chẳng cần biết nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng dù sao nó vẫn có lợi chứ không hại gì cả. Nó đoạn nàng lấy ra một con dao nhỏ, cắt viên thuốc ra làm đôi, mỗi người một nửa bỏ vào miệng của mình, rồi nàng lại kề sát miệng của Ngêm Tiểu Long. Ngêm Tiểu Long lên tiếng cảm tạ rồi nói: "Cô nương, tại hạ không sao đâu, cô nương hãy đi nghỉ một chút đi." Tưởng Nguyệt Hoa lắc đầu mỉm cười nói: "Khéo hiệp chẳng nên lo đến ta làm gì." Nói dứt lời, nàng bỏ nửa viên thuốc vào miệng của Nghiêm Tiểu Long. Nào ngờ Nghiêm Tiểu Long miệng lưỡi đều khô không còn một tí nước bọt, nên nửa viên thuốc bị nghẹn ngang cổ, không làm sao mà nuốt xuống được. Tử Nguyệt Hoa bỗng đỏ bừng đôi má, nhanh nhẹn kề sát đôi môi anh đào của mình vào miệng của Nghiêm Tiểu Long, rồi thò lưỡi ra dùng chân khí đẩy viên thuốc tròng chảy tọt xuống. Nghiêm Tiểu Long bỗng giương hai tay ra ôm chặt lấy Thấm lưng thon thả của nàng siết chặt. Hắn giống là một người quân tử đúng đắn, Không khi nào lại làm ra những chuyện tình dục tồi bại như thế. Nhưng lúc bấy giờ y đã mất hết mọi sáng suốt, Nên không kềm hãm được mình, Vì trong người lửa dục đang trái đỏ rực, Trăm mạch đều như đang căng thẳng. Tử Nguyệt Hoa không ngớt giải dùa, Nhưng đôi cánh tay của nghiêm tiểu lông rắn chát như một chiếc kẹm thép, Khiến cho nàng không thể nào cửa quậy được. Mỗi lúc, mỗi đố sức giận, nàng hốt hoảng cất giọng trong trẻo kêu lên, "Không, không." Ngêm Tiểu Long thừa cơ hội ấy thò ra một cánh tay mở lấy xiêm y của nàng. Qua mấy tiếng soạt soạt, chiếc áo lụa của Tử Nguyệt Qua đã bị xé toạc ra từng mảnh nhỏ, rồi để lộ một bộ ngực co no tròn. Nàng bỗng miệng kinh hoàng kêu rú lên. Bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ có một giọng cười lạnh lùng vọng đến. Tưởng Nguyễn Hoa vừa nghe lọt vào tay, đã cất giọng trong trẻo kêu lên, Sư phụ cứu con giới! Một luồng gió nhẹ thổi qua tức thị đã có bóng người lao thoát vào phòng. Đó là một lão già tóc bạc như tuyết, đôi mắt sáng quắc đầy vẻ giận dữ. Thấy rồi qua mấy tiếng bóp bóp giang lên thật kêu. Nhưng tử lòng đưa tay bộm lấy mặt của mình, nhào lộn ra sau bốn trưởng sửng sợ sợ hãi. Vì bị tấn công bất ngờ nên lửa dục trong lòng của y cũng lạnh đi quá nữa, nhưng máu huyết trong người vẫn còn đang chảy cuồng loạn. Tử Nguyệt Hoa vội vàng kéo áo kín đáo lại rồi gấp giọng u buồn nói: "Sư phụ, việc này cũng không thể trách anh ấy được. Vì anh ấy đã bị kẻ địch hãm hại nên mới ra như thế. Bình thường hắn nguyên là một người quân tử." Nói tới đây sắc mặt của nàng đỏ bừng vì thẹn thụ. Lão bà tóc trắng ếng sắc mặt giữ tợn rồi quát to. Anh ấy sao lại sưng hô thân mặt như vậy hả? Hắn là ai đây? Tử Nguyệt Hoa cúi đầu thản thừng đáp: "Sư phụ." Đáng lẽ sư phụ nhận ra anh ấy rồi mới phải, vì anh ấy chính là người đã bị bắt sống mang đến ngôi chùa hoang đêm đó, tên gọi là Nghiêm Tiểu Long. Được mọi người kêu tặng rằng là càn khôn bác chưởng, môn đồ giỏi và quý mến nhất của lường Dầu quý. ban chủ ban hoài dư, có lẽ sư phụ đã nghe nói qua rồi. Lão bà tóc trắng ấy không ai xa lạ chính là than bà tử, sau khi nghe qua lời nói của tướng nguyệt qua, bà ta lộ vẻ sững số, đưa mắt nhìn kỹ Nghiêm Tiểu Long một chốc rồi nói: "Ngươi làm thế nào mà gặp được hắn vậy?" Đêm hôm ấy sư phụ có lén nghe được Huyền băng lão mỹ bảo hắn có đi đến ngọn thiết tháp, nhưng vì ta không để ý đến tướng mạo của hắn nên không có nhận ra. Hơi làm thế nào biết được hắn đã bị người ta ám hại vậy hơ? Tử Nguyệt Qua nũng nịu nói: "Sư phụ sao hỏi kỳ vậy? Con phụ mệnh của sư phụ đi dò xét tung tích của bọn thủ hạ Ngôn Như Băng. Nhưng vì nhất thời để lộ chân tướng nên bị cả khác theo dõi. Song cũng may là con được huynh ấy ra tay giải cứu nên mới thoát khỏi tay quạ bất ngờ." Thanh bà tử hạ giọng nói: Ngươi không cần phải nói nữa, sư phụ đã hiểu rồi. Lúc ấy thần trí của Nghiêm Tử Long đã bấn loạn, nhưng chưa phải hoàn toàn là mất hết sáng suốt. Y nghe lời nói của Tử Nguyệt Qua thì không khỏi thẹn thầm, nhưng chẳng tiện chen vào giải bày gì cả. Một việc làm cho y cảm thấy thẹn hơn hết là chính là việc y không đè nén được dục vọng ở trong lòng, nên thấy hết sức là cúu quĩnh. Nhưng than bà tử đã bước tới tươi cười, Nếu thấy thì già đây vì nhất thời không hiểu rõ mọi việc nên lỡ tay đối xử tệ với Ngêm Thiếu Hiệp như vậy. Nói dứt lời bà ta thò tay mặc ra điểm thẳng vào thiên khu huyệt của Ngêm Tiểu Long một lực. Ngêm Tiểu Long bất giác rùng mình và cảm thấy lửa dục vọng ở trong lòng dần dần tắt hẳn. Y nhìn kỹ dung mạo của thăng bà tử thị không khỏi nhớ đến mọi việc xảy ra nơi ngôi chùa hoang trong đêm ấy. nên thành trách mình sao hành động quá hồ đồ." Thang bà tử lại nói, "Ng Kim Thiếu hiệp tuổi hải còn trẻ, thế mà danh vọng đã nổi trên giang hồ võ lâm, riêng về xương cốt quả thật là tốt, ít ai có được như vậy." Ng Kim Tử Long khiêm tốn nói, "Vãn bối đã làm một việc quá hồ đồ như vừa rồi, thế mà tiền bối không trách mắng, trái lại có lời khen ngợi như thế, khiến vãn bối thật cảm thấy xấu hổ vô cùng." Thang bà tử vui vẻ nói: "Vị cay không thể trách thiếu hiệp được, xin mời thiếu hiệp ngồi chơi đã." Thang bà tử đưa tay chỉ vào một chiếc ghế đặt ở bên cạnh giường rồi nói tiếp: "Và đây có chuyện cần hỏi, nhưng chẳng hay thiếu hiệp có bằng lòng giải bày một cách chân thành hay không." Nghiêm Tiểu Long thầm giật mình, bước đến ngồi ngay ngắn xuống chiếc ghế rồi nói: "Chỉ cần việc gì giảng bối biết thì không khi nào lại chẳng chịu nói thật một cách tường tận bao giờ." khăng bà tử mỉm cười nhưng lại cất tiếng than dài. Và Dà đây chẳng cần phải nói nhiều, nguyên nhân rối loạn hiện nay trên võ lâm chắc là thiếu hiệp cũng đã hiểu được rõ ràng rồi. Nghe phòng thanh là, lãnh sư vừa rồi trong dịp bất ngờ đã ra tay tường cứu cho côn lùng danh tốt nhất chân tử. Nhất chân tử là người đó giới chuyện sống chết của thần thủ báo ứng lỗ công hành đại hiệp, y biết rõ ràng hơn ai hết. Giả tiểu hiệp là người thường ở bên cạnh của lãnh sư, chắc chắn xung quanh chuyện ấy thế nào cũng có biết ít nhiều chứ. Như thế tiểu hiệp có thể nói lại cho ta nghe một vài điểm có được không? Già đây và thân thủ báo ứng lỗ công hành là tình bản cũ, bởi thế cố nhân đang trong cơn hoạn nạn. Đáng lý già đây phải chia sẻ nỗi lo âu thì mới phải. Nói tới đây mà ta lại cất tiếng than rồi nói tiếp. Hay giờ đây vốn đã có ý định tìm đến ra mắt lệnh sư và nhất chân tử đại hiệp, nhưng lại e rằng làm như vậy sẽ gây ra chuyện hiểu lầm nhiều hơn, hơn nữa vì bao nhiêu chuyện lặt vặt khác luôn luôn bận rộn nên kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa đâu là đâu cả. Bởi thế và tự thấy làm xấu hổ, đón rơi người bạn cũ thời xưa. Hôm nay trong dịp Đi về miền Tây, nên bất ngờ nghe được hàng thiết quan âm gián lông kinh và ngô câu kiếm đều lọt vào tai của ngôn như băng, nên già đây mới quyết định ở lại đây tìm hiểu thêm. Nghiêm tiểu lông quả không hổ là một mầm non ưu tú trong gió lâm, y vẫn trầm tỉnh và đầy thận trọng, sau khi suy nghĩ thật tỉ mỉ rồi mới lên tiếng máy. Lão tiền bối đi về miền Tây chẳng hay chuyện quan trọng gì vậy. Thang bà tử thầm mắng, hứt. <cười> Quá là cái thằng tranh còn láo cá. Tuy nhiên bà ta cũng không thể không thầm khen thái độ thận trọng của Nghiêm Tiểu Long, bởi thế liền mỉm cười nói: "He he, và đây cũng không có dấu vị thiếu nghiệp, nơi cư ngụ của già giờ rồi chẳng rõ bị bọn yêu ma nào châm một ngòi lửa đã đốt cháy tàn quang rồi, chẳng còn một tấm ngôi, hơn nữa đứa đồ đệ yêu thương của già là Đỗ Nguyệt Phân." lại bị cá lạ bắt đi. Do đó chuyến đi này của già là mục đích dò xét tung tích của đứa môn đồ yêu quý, cũng như tìm hiểu tên tặc tử nào đã gây ra họa hoạn. Ngim Tử Long lần tỉnh nói: "Ồ, té ra là thế." Y ngừng câu nói lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Già sư thật sự có cứu được Nhất Chân Tử lão tiền bối đem về, nhưng vì Nhất Chân cử lão tiền bối đang bị thương trầm trọng hôn mê bất tỉnh." không làm thế nào nói được manh mối gì cả, nhưng cũng chính vì việc ấy mà đưa đến tình trạng một số yêu tà ùn ùn kéo đến gầy sói. Gia sư vì phải chống lại với kẻ cưỡng đích nên vừa rồi cũng bị trọng thương. Ơi, sự giữ nhất chân tử lão tiền bối kéo dài được mạng sống tới ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ ở món linh dược bá truyền của gia sư. Nhưng môn thuốc ấy dù hay nhưng cũng chỉ có thể duy trì cho thương thế của ông ấy không trọng trọng thêm hơn chứ tuyệt nhiên không thể chữa lành vết thương của ông ấy được bởi thấy hôm nay giảng boy phụng mệnh của tiên sư đến đây có mục đích là tìm trộm lấy cửu chuyển phản hồn đơn của Ngô Nguyên Băng. Thang bà tử nghe thấy hết sức là thất vọng nhưng không hề để lộ ra ngoài, bà ta lại cất tiếng than trời nói Hay suốt đời lão đại hiệp đã chứng tỏ là một người chí công vô tư, nhưng trời xanh sao lại phụ lòng người tốt, đến tuổi già lại gặp phải tai nạn quá ư bi thảm như vậy. Vừa nói bà ta vừa đưa mắt nhìn về Nghiêm Tử Long rồi nói tiếp: "Và đây cũng có nghe phong thanh là ngôn Như Băng có một thứ linh dược gọi là Cửu Diễn Phản Hồn Đơn hay tuyệt diệu ở trên đời, nhưng muốn trộm lấy được nó thì A là khó khăn chẳng khác gì lên trời vậy." Ngêm Tiểu Long nói, Dạng Boy biết chuyện ấy, nhưng thấy rằng đường đi khó không phải khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Thang bà tử tựa hồ như rất thán phục, gật đầu nói: "Lệnh sư có một môn đồ như thế, quả thật là đáng tự hào, và đây sẽ giúp cho thiếu hiệp một tay, nhưng chớ nên nóng nảy quá." mà phải đi tìm thời cơ để hành động mấy đứa. Nó tới đây bà ta đưa mắt nhìn qua cửa sổ một lúc rồi nói tiếp: "Hiện giờ và đây có một công chuyện cần phải làm, vậy thế Huệ phải ở đây nói chuyện chơi đã." Ngứt lời bà ta lao người lướt nhanh ra khỏi cửa sở, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút rồi. Lúc bấy giờ Tử Nguyệt qua dựa người vào một góc tường đưa mắt lén nhìn Kim Tiểu Long, đôi má đỏ hừng, đầy vẻ thản thùng lúng cuống. Trong gian phòng hoàn toàn yên lặng, cả hai người không khỏi thẹn thùng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bổng Tử Nguyệt Qua lên tiếng: "Quynh Bảo sao này tôi còn mặt mũi nào để trông thấy kẻ khác nữa đây hả?" Nghe Tiểu Long cảm thấy như bị một quả búa nặng thẳng vào tim, sắc mặt cố chàng tái nhợt hẳn đi, cứng họng không biết nói gì, nên chỉ còn có cái tiếng than dài. Tử Nguyệt Qua buồn bã nói: "Quynh cũng chớ nên thầm xấu hổ làm gì." Di biết ai không thể trách được, chỉ cần huynh sau này không bỏ rơi tôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi." Ngêm Tiểu Long im lặng không nói gì cả, vì y đang ở trong một trạng thái hết sức là mâu thuẫn. Tử Nguyệt Hoa dừng đôi mắt trong veo, nhìn đăm đăm vào mặt của Ngêm Tiểu Long, tựa hồ như hết sức lấy làm lạ. Một lúc khá lâu sau thì Ngêm Tiểu Long mới lên tiếng: "Xin cô nương hãy cho ta một gian phòng khác." Hậu có đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho chính chắn. Riêng chuyện ngày hôm nay, Tài hạ nhất định phải tìm cách trả ơn đối với cô nữ. Nói dứt lời, y dung hai cánh tay giọt thẳng ra phòng trước, rồi cất tiếng gọi. Bọn hậu bàn ở trong cửa hiệu. Bên ngoài khung cửa sổ, trăng sáng vàng vặt, gió thổi nhẹ nhàng. Bên trong giang phòng một ngọn đèn khi mờ khi tỏ. Nghiêm tử lông ngồi trước một chiếc bàn đặt ở cửa sổ. Một tay cầm bút, một tay chống cằm. Đôi mắt của y ngó thẳng ra ngoài cửa sổ sững sờ. Một lúc sau y đưa tay trái ra cầm lấy một cái ly trống, chẳng có một giọt rượu nào, xét chặt mái ở trong tay. Trong khi ấy thì trên bàn đã dọn sẵn bốn thứ ăn và một bầu rượu. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ có một tràng cười khẽ. Tiếng cười trong như chuông bạc vọng vào. Kim Tiểu Long không khỏi giật mình, đôi mày lưỡi kiếm của y cũng nhướng cao quát to lên. Ai vậy? Tức thì hắn ta đứng phất dậy thủ thế sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Nhưng bên ngoài cửa sổ không có tiếng trả lời nào cả. Cai lại ngay lúc ấy, từ phía trước phòng, bỗng có một cô gái từ ngoài nhanh nhẹn lướt vào. Cô gái ấy tuy không phải là một giai nhân tuyệt sắc, nhưng diện mạo cũng dễ coi, da thịt mịn màng trắng trẻo. Mình mặc một bộ y phục bằng lũa màu thiên thanh xem rất hấp dẫn Nhìn tiểu lông câu mày nói Tại hạ và cô nương hoàn toàn xa lạ Chẳng hề quen biết nhau bao giờ Sách có cầu nam nữ thụ thụ bất thân Cô nương giữa canh khuya lại song vào phòng của tại hạ Còi dõn dẹn một gái một trai như thế này không sợ người ta đàm tiếu hay sao Người thiếu nữ ấy giống đang tươi cười Nhưng nghe qua lời nói của Nghiêm Tiểu Long thì sắc mặt liền biến ảnh, thái độ của nàng đã trở thành lạnh lùng cười nhạt. Lời nói nghe đúng đắn quả là một chính nhân quân tử ha. <cười> giờ rồi, cùng ở chung phòng với sư tỷ của ta là Tử Nguyệt Hoa, sao lại có hành động cầm thú như vậy? Thế rồi, huynh lại đành đoạn phủi tay ra đi không nói một lời, hiện giờ sư tỷ của ta đang chết lên chết xuống đằng ấy, mạng người lại việc to. Thấy mà huynh lại hại người trắng trợn, thử xem huynh giải quyết như thế nào cho biết. Nghiêm Tử Long nghe qua không khỏi giật bắn người. Về sự việc ấy, thật y không làm sao ngờ tới được. Lẽ thứ nhất là việc ấy không phải y cố tình gây ra lỗi lầm. Cái đó là vì hắn đã có lời hứa với một người con gái rồi, không thể nào đặt Tử Nguyệt Qua vào ngôi tỳ thiếp. Y trở về phòng suy nghĩ kỹ. thế không còn cách giải quyết nào cho hợp lẽ cả. Sắc mặt của Ngêm Tiểu Long biến hẳn, cất tiếng than dài. "Tửng cô nương sao lại quá hồ đồ như vậy? Việc ấy là một chuyện đại trọng, đâu thể nào không cho tại hạ đủ thời giờ suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Riêng cô nương cũng chớ trách ta, về ta sẽ đi chiến khuyên nhủ tử cô nương ngay bây giờ." Cô gái ấy chỉ hứ qua một tiếng qua giọng mũi, xem như câu trả lời. Nhưng Tiểu Long nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng riêng của tử Nguyệt Hoa. Cô gái kia cũng im lặng, bước theo sao y. Khi y đưa chân bước vào phòng của tử Nguyệt Hoa thì không khỏi lại giật mình một lần nữa. Vì y trông thấy còn có một cô gái thứ ba đang hết lời khuyên nhũ tử Nguyệt Hoa. Cô gái ấy vừa trông thấy y, thì cười nói. Tốt rồi, này sư tỉ, người ta đã đến rồi kìa. Tử Nguyệt Qua đang khóc sướt mướt như một đứa bé, đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời. Nàng đã trông thấy Nghiêm Tiểu Long bước vào nhưng vẫn giả vờ như không hay không biết gì. Nghiêm Tiểu Long đỏ bừng sắc mặt quay về hướng Tử Nguyệt Qua rồi nói: "Tử cô nương." Bỗng nhiên ngay lúc ấy từ phía bên ngoài bất thần có một giọng nói ấm áp rền vang: "Thang bà tử lão tiền bối có ở đây không?" Cô gái đứng sau lưng của Nghiêm Tiểu Long liền quay phắt người lại cất tiếng cười nói: "Vậy nào tìm gia sư vậy? Gia sư vừa mới đi khỏi hiện giờ chưa có trở về." Vừa nói nàng vừa cất bước đi thẳng ra cửa. Bỗng lúc ấy, nghe phía ngoài cửa có tiếng người cười to rồi lại thấy một lão già râu tóc hoa râm từ ngoài bước vào nói: "Tại sao ra là ba vị cô nương đều có mặt ra tại đây?" Vị già đây bước vào chẳng quá ra đường đột lắm sao. Ba cô gái vừa nhìn thấy lão già thì liền đồng thanh nói: "Thưa tổng phó bảo chủ, vì ba chị em chúng ta không hay ông đến nên không kịp bước ra nghênh đón, xin ông bỏ lỗi cho." Lão già giật giàng nói: "Sao lại nói thế chứ?" Trong khi ấy đôi mắt lão ta lại nhìn đăm đăm về phía Nghiêm Tiểu Lâm. Ba cô gái mặc y phục lỗ màu thiên thanh dỗi vàng lên tiếng: Ta xin giới thiệu để nhiệm dị được biết nhau Nói đoạn nàng đưa tay chỉ về hướng lão già Và quay mặt nhận nghiêm tử lông nói Dị này là thiết toán bàn tống khu trạch lão anh hùng Tức phó bảo chủ thất tình bảo ở Lạc Dương Mà bấy lâu nay tên tuổi gian lựng ở Trung Châu Nghiêm tử lông dòng tay nói Bấy lâu nay ta ngưỡng mộ ông rồi Cô gái ấy lại giới thiệu tiếp Con dế này là Nghiêm Tiểu Long thiếu hiệp, tức càn khôn bác trữ trong ban ngoại dư. Đôi mắt của Tống Khâu Trạch bỗng phát giác hiện lên những tia sáng kỳ lạ, y lên tiếng nói: "Thật là hạnh ngộ." Ba cô gái đều cúi mình mời khách ngồi. Tống Khâu Trạch cũng không có khách sáo gì cả, kháng nhiên ngồi xuống ghế, rồi đưa mắt ngó xung quanh một lượt mỉm cười nói: Hiện nay gia làng đang ở trong một bầu không khí căng thẳng. Các nhân vật khép tiếng trong hài phái Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã đến đầy chẳng phải ít để tham dự vào cuộc tấn công ngũ hành cốc, nhưng mỗi phè phái đều có sự tính toán riêng của mình, hài thậm chí đều có sự thù hằn lẫn nhau. Khó mà phân biệt ai bạn ai thù, tại bảo trước đây cũng có nhiều mối tư phù với một số phè phái. Do đó theo già đây đoán thì trước khi tiến hành chuyện tấn công ngũ hành cốc, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc thành toán nhào rất là tàn khốc. Số người của già đây ít oi, thế cô nên hôm nay già đây định đến để mà xin hỏi ân sư tương trợ. Tấn Nguyệt Qua lấy làm lạ hỏi: "Chỉ có một mình phó bảo chủ đến hay sao?" Tổng khu trạch lắc đầu nói: "Chỉ có già đây cùng dời đống bảo chủ" gia thiết chỉ từ sảnh lữ khâu mộ bình đến, ngoài ra còn có đồ bà bốn tên trợ thủ đắc lực trong bảo mà thôi. Tử Nguyệt Hoa lộ vẻ nghi ngờ nói: "Cất đây khi chị em chúng tôi theo chân gia sư đến làm khách tại Quý Bảo, chẳng phải động bảo chủ đã nói là nhất định không tham dự vào những chuyện thị phi của Giả Lâm. Và vì thế mà gia sư tôi cất giấn đến ông phải cứng miệng đó hay sao?" Ông Khổng Đạt cười nói: "Tề gia ba vị cô nương vẫn còn nhớ chuyện ấy, nhưng nên hiểu rằng trước kia khác bây giờ lại khác. Lẽ thường là khi người ta đã xếp đặt kế hoạch xong mới chịu hành động, do đó trước đây vì chưa có thời cơ nên tại bảo chủ không muốn hành động liều lĩnh." Tống Nguyệt Hoa lên tiếng nói: "Cũng như lời nói của phó bảo chủ thì hiện giờ đã có thời cơ rồi phải không?" Tống Khưu Trạch mỉm cười nói: Cũng có thể nói là như vậy, nhưng về một việc quan trọng hơn, đó chính là thiết chỉ thư sinh Lữ Khâu mộ mình, người bạn chí thân của tại bảo chủ trên đường đi đến Thất Tình Bảo, đã ra tay giết chết một số môn đồ của Huyền Bang lão mỹ, nên khiến lão ấy tìm đến cửa mà gây sự. Vì thế đã xảy ra một trận ác chiến nhưng vẫn chưa phần thắng bại, do đó Huyền Bang lão mỹ hăm dọa rằng Cấm ngắc không cho thất Tình Bảo can dự đến chuyện riêng của họ, nếu trái lại thì họ sẽ tàn sát hết sạch số người ở trong thất Tình Bảo. Chính vì lời hăm dọa đó mà đã làm cho Thệ Bảo chủ hết sức là căm tức, kéo nhau đến gia lăng này. Quý thánh giả thần mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 32 đến đây tạm dừng. Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 33. trong chương trình kế tiếp chư vũ sinh tạm biệt